Các em thân mến, ở phần trước, Philias Phúc, bà Auda và tên hám tử sơ đã bắt đầu chuyến vượt biển mạo hiểm. Trước khi lên đường, ông Phúc không quên đến Sở Cảnh sát Hồng Kông để trình báo về việc vạn năng mất tích. Ông còn hào phóng để lại một số tiền đủ cho anh về nước, phòng trường hợp anh đến báo cảnh sát. Con tàu hoa tiêu nhỏ bé với ba vị khách, một người chủ tàu và bốn thủy thủ lướt đi rất nhanh trên mặt biển. trên con tàu có một căn phòng nhỏ bé sạch sẽ dành cho ba vị khách tuy lương thực chỉ là đồ hộp và bánh bích quy nhưng bà auda vẫn rất vui vẻ còn philias thì cảm thấy có lỗi với hai người bạn đồng hành vì không thể tiếp đãi họ chu đáo hơn lời xin lỗi của ông phốc làm tay thám tử cảm thấy rất khó xử nhưng hắn ta vẫn nhất quyết bắt giam ông đúng như sứ mệnh của mình trên suốt chặng đường phi sơ liên tục lo lắng và tính toán xem liệu lệnh bắt có được chuyển đến kịp thời trước khi ông phúc lại rời thượng hải đi san francisco hay không? điều này làm hắn rất bực tức khi thấy con tàu hoa tiêu nhỏ bé lướt đi rất nhanh mà hầu như không gặp trở ngại nào và nếu cứ giữ tốc độ như vậy thì filip phúc sẽ thuận lợi đến thượng hải kịp thời gian quy định. liệu thiên nhiên có ủng hộ cho chuyến đi đầy táo bạo của filip phúc mời các em cùng nghe những diễn biến tiếp theo. Của cuốn tiểu thuyết 80 ngày vòng quanh thế giới Qua giọng kể của cô Mai Phương nhé Tuy vậy sau bữa ăn ấy Ông ta tự thấy cần phải mời riêng tên Phốc ra một nơi Và nói với hắn Thưa ông Cái tiếng ông ấy làm miệng ông đau nhức Và ông cố ghim để không đưa tay chụp lấy cổ áo Của cái ông ấy Thưa ông Ông đã hết sức tốt bụng mời tôi cùng đi trên tàu của ông. Nhưng mặc dù khả năng của tôi không cho phép tôi xử sự hào phóng như ông, tôi cũng muốn được trả phần tôi. Đừng nói chuyện đấy làm gì, ông ạ. Ông Phúc đáp. Ồ, phải nói chứ, tôi, tôi muốn... Không, thưa ông. Ông Phúc nhắc lại bằng một giọng không cho phép cãi. Đây là những khoản tiền đằng nào tôi cũng phải chi mà. sơ nghiêng mình chào. Ông ta nghẹn thở và đến nằm dài đằng mũi tàu, không nói một lời nào nữa trong cả ngày hôm ấy. Trong khi ấy, con tàu vẫn lao nhanh. John Barnsby tràn chề hy vọng. Nhiều lần ông nói với ông Phúc là tàu sẽ đến thượng Hải đúng giờ mong muốn. Ông Phúc chỉ đáp lại là ông tin ở điều đó. Và chăng toàn đội thủy thủ của cây tàu nhỏ bé này đều đã dốc toàn lực, món tiền thưởng, động viên kỳ con người tốt bụng này. Cho nên không một dây lèo nào không được căng thật cứng, không một lá buồm nào không được dưng thật rộng, không một lần chạy siêu sẹo nào lỡ xảy ra để có thể trách cứ người bẻ lái. Trong một cuộc đua thuyền của câu lạc bộ du thuyền Hoàng gia, có lẽ cũng không thể thao tác chặt chẽ hơn. Đến chiều, viên hoa tiêu xem máy đo tốc độ tính ra quãng đường đã đi được từ Hồng Kông là 220 hải lý. Và Philiad Phúc có thể hy vọng khi đến Yokohama, ông không phải ghi vào chương trình của ông một khoản chậm trễ nào. Thế nghĩa là cái chắc trở nghiêm trọng đầu tiên từ buổi ra đi ở London chắc hẳn cũng không làm ông phải thiệt hại gì. Ban đêm, vào những giờ bắt đầu của ngày mới, tàu Tancadeh, Tiến thẳng vào eo biển Phúc Kiến, ngăn cách hòn đảo lớn Đài Loan với bờ biển Trung Quốc, và nó xuyên qua bắc chí tuyến. Biển rất dữ tại eo biển này, nơi đầy dẫy xoáy nước tạo nên bởi những dòng nước đối lưu. Con tàu đánh vật với sóng nước vất vả, những con sóng ngắn cản trở bước đi của nó. Đứng được trên bong tàu lúc này, quả là rất khó. Trời rạng sáng, gió càng thổi mạnh. Trên trời có dấu hiệu một cơn lốc, và lại phong vũ biểu báo bầu không khí sắp có thay đổi, tốc độ chạy ban ngày của con tàu không đều và cột thủy ngân thăng giáng thất thường. Người ta cũng thấy mặt biển phía đông nam cuộn lên những đợt sóng dài, có dấu hiệu bão. Ngày hôm trước, mặt trời lặn trong một bầu sương mù đỏ ối giữa những chấm lân tinh sáng nhấp nháy của đại dương. viên hoa tiêu xem xét hồi lâu cái cảnh tượng không lành ấy của bầu trời và lẩm bẩm những lời gì khó hiểu có một lúc đứng bên vị hành khách của mình bác ta thấp giọng hỏi ông chúng tôi có thể nói hết không giấu gì tôn ông chứ được philip phúc đáp thế thì ta sắp bị một trận gió mạnh từ bắc hay nam ông phúc bình thản hỏi từ nam tôn ông xem kìa Một cơn bão đang sắp nổ ra. Cơn bão phía nam, càng tốt, nó sẽ đẩy ta đi. Ông Phúc đáp. Nếu tôn ông đã nhìn vấn đề như vậy, thì thì tôi không còn gì phải nói nữa. Những linh cảm của John Banspye không đánh lửa ông ta. Nếu vào một mùa sớm hơn trong năm, thì cơn bão, theo lời một nhà khí tượng học nổi tiếng, sẽ trôi qua như một cái thác sáng rực lửa điện. Nhưng vào giữa thời kỳ Đông Phân, cũng đáng ngại là nó có thể nổ ra dữ dội. Viên Hoa tiêu chuẩn bị những biện pháp đề phòng. Ông cho cuốn chặt tất cả buồm trên tàu lại và ngả cột buồm trên bong. Những cột buồm thượng được hạ xuống, các con sỏi trên trục buồm được thu lại. Những nắp cửa được chốt thật chặt. Bây giờ thì không một giọt nước nào có thể lọt vào bên trong vỏ tàu. Chỉ một lá buồm tam giác bằng thứ vài bền... là còn có thể kéo lên cột buồm trước để giữ cho tàu đi xuôi gió rồi người ta chờ đợi john bansbai đề nghị các hành khách của mình xuống khoang nhưng trong một khoảng chật hẹp gần như thiếu không khí lại bị sóng biển lắc mạnh sự giam cầm này chẳng có gì là thú vị cả ông phốc cả bà auda và cả chính phi sơ đều không chịu rời boong tàu vào khoảng 8 giờ gió mưa bão táp dội xuống tàu Chỉ với một màu vải nhỏ của mình, tàu Tancade bị cuốn đi như với một cái lông bởi cơn gió mà người ta không thể hình dung được chính xác khi nó đã thành cơn bão. So sánh tốc độ của nó với bốn lần tốc độ của một đầu tàu xe lửa lao nhanh hết sức cũng còn là dưới sự thật. Suốt ban ngày hôm ấy, con tàu cứ thế chạy lên hướng Bắc, bị những làn sóng khổng lồ cuốn đi, mà may thay vẫn giữ được tốc độ nhanh bằng tốc độ của những làn sóng ấy. Hàng chục lần, nó suýt bị ụp chụp bởi một trong những quả núi nước dựng lên đằng sau nó. Nhưng một động tác bẻ lái khéo léo của người hoa tiêu đã tránh được tai họa. Các hành khách đôi khi ướt sũng vì bụi nước, nhưng họ nhận lấy cảnh ngộ ấy tỉnh khô như những nhà triết học. Phi sư thì có cầu nhào thật, nhưng bà Âu Đa gan dạ, hai mắt rắn chặt vào người bạn mà bà chỉ có thể thán phục sự bình tĩnh và tỏ ra xứng đáng với ông. và sát cánh bên ông đương đầu với rông tố. Còn Phúc thì dường như cơn bão này đã ghi sẵn trong chương trình của ông. Cho đến lúc này, tàu Tanca luôn luôn đi theo hướng bắc. Nhưng về chiều, người ta có thể lo ngại. Cơn gió xoay lại gần thành gió ngược, thổi từ tây bắc. Con tàu liền bị phơi sườn trước sóng, trong chành một cách khủng khiếp. Biển quật con tàu dữ dội đến nỗi. Người ta hẳn phải kinh sợ nếu không biết tất cả các bộ phận của một cây tàu đã được gắn nối với nhau chắc chắn như thế nào. Đêm đến, bão càng ác liệt. Nhìn trời tối dần, và cùng với bóng tối, cơn dông tố chỉ có tăng lên. John Bansby cảm thấy lo thắt ruột. Ông tự hỏi, phải chăng đã đến lúc tàu ghé lại? Và ông trưng cầu ý kiến đội thủy thủ của mình. Lấy ý kiến xong, John Bansby đến bên ông Phốc. Và nói với ông Thưa tôn ông Tôi cho rằng có lẽ chúng ta Nên vào một bến cảng nào đó bên bờ biển thì hơn Tôi cũng nghĩ như vậy Philiat Phốc nói Nhưng Nhưng bến cảng nào đây ạ Tôi chỉ biết có một Thưa là Thượng Hải Thoạt đầu viên hoa tiêu Phải mất một lúc không rõ câu trả lời ấy Có nghĩa là thế nào Và không hiểu những gì Ngoan cường, bền bỉ chứa đựng ở trong đó Rồi ông ta kêu lên Dạ, đúng ạ, tôn ông nói chí phải Đi Thượng Hải Và hướng chạy của tàu Tan Ca Đe Cứ giữ nguyên phương Bắc không thay đổi Một đêm thật là khủng khiếp Cây tàu nhỏ bé ấy mà không bị lật úp Thì quả là một sự phi thường Hai lần nó bị rúi vào sóng biển Và tất cả trên tàu có lẽ bị bốc đi hết Nếu không có dây chẳng Bà ao đa mệt như Nhưng bà không hé một lời than thở Nhiều lần ông Phúc phải lao về phía bà Để che đỡ cho bà chống lại những cơn sóng dữ Trời trở sáng Cơn bão vẫn nổ ra hết sức ác liệt Thế nhưng gió đổi chiều thổi từ hướng đông nam Một thay đổi thuận lợi Và tàu tan đa Ke Đã phóng lên tên cái bão biển bão táp ấy Những con sóng biển lúc này xô vào những con sóng do hướng gió mới gây ra Do đó một cuộc xung đột Của những con sóng nghịch chiều Và một con tàu kém chắc chắn Có thể đã bị nghiền nát Thỉnh thoảng người ta nhìn thấy bờ biển Qua những dài sương mù bị xé rách Nhưng không thấy bóng một cái tàu nào cả Tàu Tancade Là tàu duy nhất đường đầu với báo biển Đến trưa Có vài triệu chứng gió lặng Những triệu chứng ấy mỗi lúc một rõ hơn Khi mặt trời xuống thấp ở chân trời Cơn bão kéo dài đó chính là do cường độ mãnh liệt của nó. Các hành khách mệt dã rời. Bây giờ có thể ăn uống và nghỉ ngơi một chút. ban đêm tương đối yên ổn. Viên hoa tiêu lại cho dương một nửa buồm lên. Tốc độ con tàu đã rất lớn. Ngày hôm sau 11, khi trời vừa sáng, sau khi quan sát bờ biển, John basby đã có thể khẳng định con tàu còn cách bờ biển Thượng Hải không đầy 100 hải lý. Một trăm hải lý, và chỉ còn có hôm nay nữa để vượt qua. Ông Phúc phải ngay chiều nay tới thượng hải, nếu ông không muốn nhỡ chuyến tàu biển đi Yokohama. Giá không có trận bão làm mất của ông bao nhiêu thời gian, thì lúc này hẳn ông chỉ còn cách hải cảng không đầy ba mươi hải lý. Gió dịu đi trông thấy, nhưng may thay biển cũng lặng theo, con tàu dương hết buồm và mặt biển sủi bọt dưới mũi tàu. Đến trưa, tàu Tancade cách Thượng Hải không đầy 45 hải lý. Nó còn 6 giờ nữa để tới hải cảng này cho kịp giờ khởi hành chuyến tàu đi Yokohama. Mọi người trên tàu ruột gan như lửa đốt. Người ta muốn, bằng bất cứ giá nào, phải đến thật nhanh. Tất cả, hẳn là trừ Phileas Phốc, đều bồn trồn nóng ruột. Phải làm sao cho con tàu nhỏ bé giữ được tốc độ trung bình là 9 hải lý một giờ. Vậy mà. gió cứ dịu đi mãi đó là một làn gió nhẹ không đều những cơn gió thoảng từ bờ biển đã lặng ngay tuy vậy con tàu rất nhẹ những cánh buồm cao bằng vải mỏng của nó hứng được rất tốt mọi làn gió đổi chiều lại thêm luồng nước đẩy đi cho nên lúc 6 giờ Zobanby tính ra chỉ còn 10 hải lý là đến sông Thượng Hải bởi vì bản thân thành phố còn ở cách ít nhất 12 hải lý phía trên cửa sông Đến 7 giờ, họ còn cách thượng hải 3 hải lý. Một tiếng rùa ghê gớm bật ra từ miệng viên hoa tiêu. Món tiền thưởng 200 li hiển nhiên là sắp tuột khỏi tay ông. Ông nhìn ông Phóc. Ông Phốc vẫn trơ chơ, chơ. Vậy mà tất cả tài sản của ông đang được quyết định trong một lúc này đây. Và cũng lúc đó, một hình thoi dài và đen với làn khói cuộn bên trên hiện ra sát mặt nước. Đó là chiếc tàu bể Mỹ vừa khởi hành đúng giờ quy định. Mẹ kiếp! dồn bà spy kêu lên, ẩy tay lái ra với một cử chỉ thất vọng. Nổi hiệu! Phy Phúc bình thản nói. Một khẩu đại bác nhỏ bằng đồng đen vươn dài đằng mũi tàu tan Nó dùng để bắn pháo hiệu khi trời sương mù. Khẩu đại bác được nạp đầy áp thuốc súng. Nhưng khi viên hoa tiêu sắp đặt vào mồi một hòn than đỏ rực thì ông Phúc nói. Treo cờ rủ, lá cờ được kéo đến nửa cột buồm, đó là hiệu xin cấp cứu, và người ta có thể hy vọng rằng chiếc tàu bể Mỹ trông thấy nó sẽ tạm thời đổi hướng đến thu nhận con tàu này. Bắn, ông Phốc nói, và tiếng nổ của khẩu đại bác nhỏ bằng đồng đen vang lên trong không trung.